Hồi thứ 604 lục tung chịu trạc thấy hàng lập đáp ứngớm yêu cầu trợ giúp khuâ hoán tự nhiên cực kỳ cao hứng lập tức cùng hàng lập ước định thời gian địa điểm sau đó vui vẻ rời đi qua một đêm sáng sớm ngày thứ hai hàng lập đem khởi động cấm pháp động phủ sau khi đó rời dược viên đi thẳng đến địa điểm ước định hắn chân chânạt một thanh phi kiếm pháp khí tốc độ không nhanh không chậm lại nói cũng buồn cười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 Vừa nói chuyện, khu ngây hoán vừa mang theo những người khác đáp xuống. Không có gì ta cũng chỉ là vừa đến xong mà thôi. Mấy vị sư huynh này là toàn bộ nhân thủ tham gia sao? Hàng lập từ tiểu sơn đứng lên, xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn ba người khác một cái. Hắc hắc! Để bắt tuyết vân hồ, năm người vừa đủ bày ngũ hành mê tung trận. Nhiều người, linh thạch sẽ phải chia sẻ nhiều. Ba vị này là Mã Sư Huyên, Tập Sư Huyên, còn có Vương Sư Huyên. Khu nguy hoán vẻ mặt tươi cười chỉ từng người một giới thiệu với hàng lập. Ba người tuổi cũng không quá lớn. Lớn nhất trong đám này là Vương Sư Huyên. Tuổi vào tầm 35 đến 36. Tướng mạo nho nhã. Một thân bạch y, tung bay. Phong tư có chút tiêu sái. Trong mấy người này tu vi hắn có vẻ cao nhất ước chừng luyện khí kỳ tầm thứ 11.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 Nhưng đối với luyện khí kỳ đệ tử chúng ta mà nói đều không phải có thể dễ dàng mượn từ người lạ. Chỉ cần điểm này thì hàng sư đệ là một người có thể kết giao. Vương mộ thực sự xem sư đệ như bằng hữu bạch y, tu sĩ họ vương lắc đầu, vẽ mặt chân thành nói. Hàng lập nghe xong trong lòng âm thầm gật đầu, không khỏi phải đánh giá lại. Vị vương sư huynh này bất luận khí độ tu vi cách đối nhân xử thế đều không phải tầm thường. Xem ra hắn chính là thủ lĩnh của chuyến đi. Vì vậy Hàng Lập mỉm cười, đang định nói cái gì đó thì khuôn ấy hoáng nhìn sắc trời, sau đó đột nhiên sen miệng nhắc nhở. Vương Sư Huyên, Hàng Sư Đệ, có cái gì nói chúng ta trên đường nói? Lấy tốc độ chúng ta. Nếu còn trì hoãn thì đến lục tung chịu trạch cũng chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian đi bắt tuyết vân hồ. Dù sao chúng ta không có khả năng rời khỏi môn phái lâu lắm. Khu sư đệ nói rất có đúng.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 Hàng mẫu một thân một mình nào có gia tộc nào. Chỉ bất quá mấy năm trước tại hạ có học được một chút bản lãnh luyện chế phù bảo thô thiển. Cho nên khi tán tu cũng cũng thu được một chút linh thạc. Nếu không tại hạ cũng không thể hào phóng như thế. Một lần cho khuôn sư huynh mượn nhiều nhiều linh thạch như vậy. Hàng lập trước đã sớm dự kiến tình huống này xuất hiện bởi vậy sau khi mỉm cười, nhân tiện giải thích. Nghe hàng lập vừa nói, mấy người này đầu tiên là lộ ra vẻ chợt hiểu, tiếp theo lại tỏ vẻ ngâm mộ dị thường. Chế phù Không nghĩ tới hàng sư đệ lại còn có loại bản lãnh như thế. Sư đệ nếu có thể kiếm linh thạch từ chế phù thì cảnh giới luyện chế hẳn không kém mới đúng. Không biết bây giờ sư đệ có thể luyện chế phù cấp bập nào? Vị mã sư huynh uột béo ngập thu hồi vẻ kinh hải có chút tò mò hỏi. Chủ yếu là luyện chế linh phù sơ cấp hạ bập. Sơ cấp trung giai ta cũng có thể luyện chế hai loại Bức quá sát suốt thành công không cao Hàng lập cũng không che giấu nói Hàng sư để có thể luyện chế trung giai linh phù Lần này ngay cả vương sư huynh cũng động dung Không khỏi dương hai mắt nhìn hàng lập Đúng Ta có thể luyện chế lôi hỏa phù cùng kim cương phù Nhưng đáng tiếc trong năm sáu lần mới có thể thành công một lần mà thôi Sau khi trừ tiền vốn mua tài liệu ra thì căn bản không kiếm được mấy linh thạc. Hàng lập mặt không đổi sắc nói. Hàng sư đệ Kim nhường quá. Theo ta được biết, ngoại môn đệ tử có thể luyện chế được trung giai linh phù chỉ có ở Hỏa Vân Phong vốn là nơi lấy luyện phù làm việc chính. Ngoài ra cũng không mấy người có thể làm được. Nhưng bằng chiêu thức ấy, sư đệ sau này có thể khiến linh thạch chảy vào không ngừng.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 Các sư tỷ tu vi hơi có chút thành tựu đều là muốn bắt một con yêu thú làm linh thú cho chính mình. Khu Nguy Hoáng giải thích, nguyên lai like là như thế, xem ra mấy vị sư huynh sau này xác thực phải tìm phương pháp khác. Hàng lập lộ ra ánh mắt đồng tình. Vương sư huynh nghe vậy, lắc đầu nhưng không nói gì nữa. Cứ như vậy, năm người nhất tề bay ra khỏi phạm vi cấm chế của Lạc Vân Tôn, sau đó biến đổi phương hướng. Bay thẳng đến giữa vân mộng sơn Hàng sư đệ Vị trí lục tung chịu chặt ở vào một địa điểm rất xảo dịu Là nơi thế lực lạc vân công cùng cổ kiếm môn giao nhau Nhưng bởi vì nơi này địa điểm hẻo lánh Có nhiều chướng khí nên có rất ít đệ tử khác đi vào trong đó Cho nên mấy người chúng ta mới có thể tự do bắt tuyết vân hồ làm sinh ý Đây là một lọ đang dược khu trừ chướng khí Sau khi bay vào đó Sư đệ nhất định cứ cách một đoạn thời gian phải ăn vào một viên. Nếu không thì thượng nôn hạ tả không ngừng. Vương sư huynh trên đường đột nhiên ném cho hàng lập một cái bình nhỏ màu xanh biếc và dặn dò. Đa tạ sư huynh đã lo lắng. Hàng lập không khách khí tiếp nhận bình đang dược thu vào tối trữ vật. Bất quá với tu vi hắn bây giờ đương nhiên sẽ không sợ hại chướng khí cái gì. Chỉ có trời biết hắn có dùng hay không đang dược này. Năm người phi hành mấy canh giờ.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 Vương Sư Huynh cảnh báo, sau đó một chân dẫm pháp khí dưới chân năm dẫn đầu hướng về hô vụ khí phóng đi. Hàng lập không nhanh không chậm hạ xuống sau cùng. Nhìn thấy những người trước mặt phục dụng đang dược khu trừ chướng khí. Trên mặt bỗng hiện lên vẻ mỉm cười. Với thể chất đã qua tẩy tuổi dịch kinh như hắn thì chứng khí tự nhiên chỉ trong một lần hô hấp liền bài trừ sạch sẽ. Lúc này khi mấy người hạ xuống khoảng không cách mặt đất hơn 10 trường liền bắt đầu phi hành về phía trung tâm của đầm lề.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 Đúng rồi, cây mê tung kỳ này hàng sư để hãy cầm lấy đi. Khu nguy hoán đứng dậy. Cực kỳ hài lòng phổi phổi tay. Sau đó sực nhớ đến cái gì đó liền lấy một cây cờ màu trắng từ trong túi trữ vật ra đưa cho hàng lập. Hàng lập gật gật đầu, thần sắc như thường đón lấy cây cờ nhỏ. Lúc này vị vương sư huynh kia bắt đầu phân phó mọi người. Mọi người hãy tìm vị trí tốt đứng ở trên không. Đợi khi yêu hồ xuất hiện. Nghe tà hô to ra lệnh thì đem trận kỳ chỉa xuống để biến cả khoảng đất phía dưới thành huyện trận tạm thời khốn trụ. Tin rằng yêu hồ kia vừa mới tiến dai không lâu sẽ không có khả năng phá trận thoát ra. Vương sư huynh thần sắc trịnh trọng nói. Những người khác liên tục gật đầu xương phải. Vì thế mấy người liền ngự khí phi hành lên trên cao. Cách mặt đất khoảng 5. 60 trượng. Phiêu phù bất động. Sau đó thi triển lại ẩn hình pháp thuật thô thiển để ẩn tàn Đồng thời cầm chặt trận kỳ trong tay Liên lụy đến một lượng lớn linh thạt Mấy người khu ngây hoáng tự nhiên đều có thần sắc khẩn trương Mắt không chết nhìn chồng chọc xuống dưới Cho dù là vị vương sư huynh kia thì mắt cũng lấp lánh, bộ mặt rất ngân trọng So ra thì biểu hiện của hàng lập là thoải mái nhất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 Mà khu ngây hoáng cũng đã không nhận nhịn được, liếm liếm môi muốn lên tiếng nói với mọi người. Nhưng lúc này bên tai hắn liền truyền đến âm thanh lạnh lùng của hàng lập. Cẩn thận, linh hồ đã đến rồi. Nó trốn tại bụi cây ở hướng tây, đừng khiến nó kinh sợ mà chạy mất. Khu ngây hoáng vừa nghe xong. Trong lòng hoảng sợ. Môi lập tức miếm lại. Ánh mắt đồng thời quét xuống bên dưới. Nhìn về phía tây.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 Bọn họ tự nhiên mừng rỡ để cho con thú này kiệt sức rồi sẽ nhẹ nhàng bắt lấy. Khi mấy người thấy hành động đã đại công cáo thành, vẻ mặt người người đều hớn hở. Còn Bạch Hồ kia sau khi loan quanh một lúc trong hoàng vụ, thân hình run rẩy vài cái liền ngã vật ra mặt đất, không đứng dậy nữa. Điều này khiến cho bọn người khuê hoán kinh hãi, không nhịn được đưa mắt nhìn nhau. Nhưng sắc mặt Vương Sư huynh lại trầm xuống, trấn định nói: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 Nhưng hàng lập lại đứng ở một chỗ không động đậy Thậm chí Hồi còn nhìn bạch hồ vài 6. lần trên mặt lộ ra Chuy một nghi cổ quái Mẹ kiếp con hữu này chẳng còn khí tức gì nữa Chẳng lẽ lần này trắng tay Thanh niên béo lùng không đợi ba người bọn vương sư huynh hạ xuống Đã rụt ngón tay đặt ở mũi của bạch hồ về Đồng thời cực kỳ tức giận buông ra một câu chửi thô tục Nói xong hắn liền ngẫm đầu nhìn ba người đang ở trên không vẻ mặt hậm hực muốn nói thêm gì đó Thần sắc ba người vương sư huynh ở trên đột nhiên đại biến, đồng thanh hô lên. Cẩn thận. Yêu hồ còn sống. Nó giả chết đó. Ba lời cảnh báo khác nhau nhưng cùng biểu đạt cùng một suy nghĩ. Thanh niên béo lùng nọ cũng cực kỳ cơ linh. Nghe rõ xong những lời cảnh báo thì thần sắc cũng biến đổi nhưng không nghĩ ngợi gì. Tay chớp lên đã xuất hiện thêm một lá phù màu trắng. Hung hăng dán vào đuôi của bạch hồ đang bị hắn nắm giữ. Tuy nhiên động tác hắn đã chậm mất một chút. Tay cầm lá phù vừa đi được nửa đường thì tay kia đột nhiên đã truyền tới một trận đau nhói kịch liệt. Hắn hét to một tiếng. Không tự chủ được 5 ngón tay buông lỏng ra. Bạch Hồ đột nhiên. Xoát. Một tiếng. Vững vàng rơi xuống mặt đất. Trong sát na vừa nảy lông trên đuôi Bạch Hồ đã dựng lên. Trở nên cứng nhọn như mũi châm đâm thủng bàn tay của thanh niên họ mã lỗ chỗ như tổ ong. Máu me tràn ra Ba người ở trên thấy thế cực kỳ kinh nộ Vọt mạnh tới bạch hồ vừa mới rơi xuống đất Nhưng con yêu thú không dễ dàng gì mới có được tự do Nên đâu đứng ở một chỗ chịu chết Thân hình lóm lên Hóa thành một đạo bạch ảnh bay ra xa hơn 10 trượng Sau vài lần nhảy đã trốn vào trong bụi cây gần đó Đám người vương sư huynh dưới tình thế cấp bách động tác Cũng cực kỳ nhanh nhẹn Ba người giống như một làn gió bay tới bao vây lùm cây Trước sau phóng xuất ra các loại pháp khí. Từ từ tìm kiếm. Thế nhưng sau một lúc cả ba người đều ngạc nhiên. Ở trong bụi cây trừ đất đá thì trống không chẳng có gì. Rõ ràng thấy tuyết vân hồ nhảy vào đây mà sao giờ chẳng có tung tích gì. Ba người ngẩn ra, nhất thời tay chân lúng cuốn. Di, hàng sư để muốn đi đâu vậy? Khu ngây hoáng sau khi phục hồi tinh thân tự nhiên nhìn lên phía trên, ngạc nhiên kêu lên. Mấy người khác bây giờ mới phát hiện Hàn Lập đang giá ngự pháp khí, nhanh chóng ba về một nơi khác. Bọn người vương sư huynh không hiểu gì cả. Lúc này bên tai bọn họ bỗng nhiên vang lên âm thanh của Hàn Lập. Mấy vị sư huynh đừng hoang mang, yêu hồ kia dùng chứng nhãn pháp. Mở ngọt. Thuật che mắt. Đóng ngọt. Lén lút độn nhập vào đất, sư đệ chính đang dùng pháp khí tuy đuổi nó. Đợi nó khi nào nhô lên mặt đất sẽ bắt sống. Nói xong lời này Thanh âm hàng lập tự nhiên biến mất Người cũng đạt phi kiếm hướng về phía vùng biên của đầm lầy Dần dần đi xa Vương sư huynh nghe vậy Trong lòng vừa mừng vừa sợ Sau khi hô gọi mấy người kia Liền vội vội vàng vàng đằng không đuổi theo thân ảnh của hàng lập Mấy người khu nguy hoán cũng bám chặt theo sau Mã sư đệ tay ngươi không bị gì chứ Tuy vội vàng nhưng vị vương sư huynh kia vẫn không quên quay đầu hỏi thanh niên béo lùng một câu. Cũng tạm tạm, may mắn đám lông của con yêu hồ kia không có độc, chỉ bị ngoại thương mà thôi. Thanh niên béo lùng bay ở sau cùng, vẻ mặt xấu hổ lý nhí đáp lời. Dù sao cũng là do hắn sơ suốt mới để yêu thú trong tay thoát mất. Đồng thời còn dưới tình huống nhờ người khác nhắc nhở nữa chứ. Điều này khiến cho thanh niên họ mã lúng túng. Không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta mau truy đuổi theo đi. Tuy không biết hàng sư để dùng pháp khí gì mà có thể truy đuổi được yêu hồ đang độn thổ nhưng mọi người cũng nên nhanh bám theo. Vương sư huynh miễn cưỡng cười nói. Khu người hoán nghe vậy cũng quay sang, liên tục gật đầu xương kỳ nói. Tuy vậy cũng phải nói thêm con yêu hồ kia vừa mới tiếng hóa. Linh trí cũng không cao sao mà có thể giả chết lừa được ngay cả mã sư huynh cũng không phát hiện được. Thật khiến người ta bất ngờ.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 Ngay khi ba người kia nói chuyện thì thanh niên họ tập đang im lặng truy đuổi theo hình như thấy việc gì đó không thể tưởng tượng. Mở miệng hô to một tiếng. Mọi người nhanh nhìn kia, hàng sư đệ đã tiến vào trong núi đá rồi. Chúng ta tiếp theo phải làm gì đây? Những người khác nghe thế liền kinh sợ nhìn về phía trước. Lúc này mới phát hiện trước mắt là vùng biên của đầm lầy có một ngọn núi to cách khoảng vài trăm trượng. Đối diện với bọn họ là những bức tường đá màu xanh sắc nhọn chót vót Mà hàng lập vừa mới ở trước vách đá đã không thấy đâu nữa Bốn người mắt to nhìn mắt nhỏ Ngay cả vương sư huynh cũng chán ván Hàng lập điếp sát đang ở trong núi đá Tay hắn lúc này đang cầm ngọc như ý Toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng Trước người có một con tiểu lan nhỏ Dài khoảng vài thước màu vàng Thay thế hắn thi triển thổ độn thuật để mở đường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 Ngay cả việc nó lợi dụng bụi cây rồi độn thuật lén lút trốn đi cũng chẳng qua nỗi sự giám thị thần thức của hắn. Nếu là yêu thú phổ thông cấp thấp, hàng lập tự nhiên sớm đã đề tỉnh mấy vị đệ tử ẩn kiếm phong kia để đưa lại chút nhân tình. Nhưng khiến cho hàng lập ngoài ý muốn chính là yêu hồ vừa mới xuất hiện thì hắn đã phát hiện ra chỗ dị thường. Trên thân của nó có một loại linh khí ba động rất quen thuộc. Hắn sau khi kinh ngạc liền tử tế xem xét mới phát hiện ra rằng nó có loại thanh linh chi khí tương tự như hóa thân bạch thỏ của cử khúc linh sâm. Hàng lập tự nhiên cực kỳ vui mừng cho rằng mình lại tìm được hóa thân của thiên địa linh vật gì đây. Nhưng sau khi dùng thần thức xem xét kỹ càng thân thể của yêu hồ trong lòng liền bán tính bán nghi. Bởi vì thanh linh chi khí trên thân của nó cũng quá ít. So với cử khúc linh sâm thì cách biệt nhau rất xa. Còn lâu mới được một thành. Đồng thời hắn cũng phát hiện đây chính là thân thể thực, không phải là hình ảnh huyện hóa. Nếu không chỉ khơi khơi có cái ngũ hành mê tung trận sao có thể giam cầm được nó? Tuy xác định nó chẳng phải hóa thân của thiên địa linh vật nhưng Hàn Lập vẫn tò mò. Phỏng chừng khả năng nó từ tiểu thú tiến hóa thành yêu thú có quan hệ với loại thanh linh chi khí trên người này. Hắn lập tức có lòng muốn tìm hiểu căn nguyên nên để cho nó tùy ý giải chết thoát khỏi tai mắt của đám người khu ngây hoáng.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 Ngọn núi này hiển nhiên không nhỏ. Hàng lập bám sát theo Bạch Hồ Độn Thổ mấy trăm trượng thì Bạch quan đột nhiên ngừng lại. Từ trong sơn thạch thoát ra, dường như xuất hiện trong một thạch thất bị phong bế. Trong lòng Hàng lập đột nhiên mừng rõ, nhanh chóng ra lệnh cho con tiểu lan thổ thuộc tính gia tăng tốc độ độn thổ. Đồng thời tăng cường độ thần niệm, muốn lén lút tra xét thạch thất. Kết quả thần thức vừa mới đến gần chỗ đó thì bị một loại lực lượng cổ quái bắn ngược lại, không thể nào xâm nhập được. Di, hàng lập kinh dị kêu lên một tiếng. Thân hình nguyên bản đang tiến tới bỗng chậm lại trong lòng trở nên cảnh giác. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh thân hình khẩn trương, đồng thời bên tai truyền đền một thanh âm nhàn nhạt. Nếu khách nhân đã đến, sao còn chậm chạp lề mề vậy? Chẳng lẽ còn muốn lão thân mời ngươi vào? Thanh âm vừa mới phát ra Chung quanh thân hình hàng lập có vô số đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện Đồng thời một cổ cự lực đẩy tới Hàng lập thì thấy trước mắt sáng ngời Đột nhiên xuất hiện trong một gian thạch thức Trong lòng hắn đại kinh Ngọc như ý trong tay đột nhiên hưu lên Vòng bảo hộ hai màu vàng đỏ xuất hiện Đồng thời hé miệng phun ra vài chục đạo quang mang bay quanh bảo vệ toàn thân Hàng lập lúc này mới có thời gian nhìn kỹ xung quanh.